Mời các bạn nghe tiếp phần 20 của tiểu thuyết Sốc tình của tác giả Kaiwei, truyện được phát trên kênh Cỏ lông trông. Chương 84, ngang trái. Nim lặng người, đôi tay nắm chặt run run, cô bé không biết mình nên làm gì lúc này. Bỏ đi hay ở lại đối diện, sự lựa chọn nào cũng đau khổ. Nhưng Nhã Trúc đã kịp nhìn thấy niêm. Cô ta mỉm cười đầy ẩn ý rồi đứng hàn dậy. Thôi, tôi về đây, hai cậu ngủ sớm đi, mai tôi mang đồ ăn sáng lên cho. Cô dì nháy vắt với Trevin, rồi xách chất cặp đen cách điệu bước ra phía cửa. Nim vẫn đứng ở đó, cảm giác như trôn chân không tài nào nhấc lên được. Nhãi chúc đẩy mạnh cánh cửa, nhìn niêm bằng gương mặt đắc thắng. Chào cô. Và rồi cô dì ghé đi thẳng ra phía hành lang, cái quyệt vai đầy kiêu khích của cô nàng trước khi chính thức biến gọi nơi đây càng khiến niêm bức xúc. Kevin vẫn ngồi yên lặng không nói gì, cũng không biểu hiện gì. Lạnh lùng băng giá là hai tính từ có thể dùng để miêu tả thái độ của cậu nhóc lúc này. Nim tự hỏi, chẳng lẽ Trevi không cảm thấy chút gì có lỗi với cô bé hay sao? Người khác thì có thể như vậy, nhưng đây là niêm cơ mà. Người Nìm lệnh toát, từng sợi dây thần kinh căng lên nén đi cảm giác giận dữ, xen lẫn thất vọng. Cô bé thở dài một tiếng rồi bước vào. À, bạn tới rồi hả? Angle đang mân mê mấy viên bi sắt trên tay, ngừng đầu nhìn niêm cười tươi. Cô bé gắng gượng nở một nỗi cười nhẹ, quỷ oải tiến lại trước bàn để dụng cụ cá nhân. Cô thả chiếc cặp sách lên đó rồi kéo ghế ngồi. Trời vì vẫn im lặng nhìn niêm. Trong cái nhìn đó, Có chút gì rất hứng thú và tò mò Cô bé thật không thể hiểu nổi Cậu nhóc đang nghĩ gì nữa Cơn giận dữ càng lúc càng sôi rụng Nìm nắm chặt hai tay đặt trên đùi Đôi mắt mở to nhìn về phía trai viên Mùi mím chặt Con gái khi ghen đáng sợ là thế Thấy tình hình có nguy cơ bùng nổ chiến tranh Angle nhăn mặt đặt viên bi sắt trên giường xuống Rồi cất lời phá tan bầu không khí căng thẳng Này này Hai người lại bị gì nữa thế? Sao nhìn nhau như nhìn kẻ thù vậy hả? Thôi chứ Đáp trả lại thiên thần Vẫn là sự yên lặng đến đáng sợ Thôi nào Mà Trevi này Tôi có một thắc mắc cần cậu giải đáp nè Angle nhìn Trevi cười cười Ác quỷ vẫn im lặng Nhưng cũng đã quay mặt Sang nhìn Angle Nhóc bành là con của ba cậu Tức là em trai của cậu Sao cứ xưng cậu con với nó thế? Điều này Nìm cũng đã từng thắc mắc Nhưng không để ý Bây giờ nghe anh cô hỏi Nên cô bé cũng thấy tò mò Trevi im hơi lặng tiếng vài giây Rồi trả lời chậm rãi. Có gì mà thắc mắc chứ Tôi không thích làm anh nó Tôi muốn làm cha nó Nhưng không thể bắt nó kêu mình bằng cha Vì ông già vẫn còn sống Nên đành xưng cậu con với nó thôi Dường hồi như thế Tôi mới có cảm giác mình là người sinh ra nó, chứ không phải là ông già. angel suýt tách thở khi nghe lời giải thích của cậu bán. Còn Nim thì cứ như bị một cây kim thật to, nhọn, đâm vào lỗ tai rồi xuyên thủng trái tim. Chai nói ra những điều đó mà vẫn vô cùng bình thản. Nim đưa tay lên ôm đầu. Là người sinh ra nó, chứ không phải là ông già. Cái gì thế này chứ? cậu cậu đừng có đùa kiểu đó angel lắp bắp, khuôn mặt vẫn hoàn vẻ sừng sốt thay vì không phải là kẻ thích đùa ác quỷ phán một câu ngắn gọn nhưng có thể phí như một cái ấn tín nặng ngàn cân giáng thẳng xuống cái sự thật vũ phàng này niềm không thể chịu đựng được, được nữa cô bé thấy khó thở niềm hít một hơi thật sâu lấy chút sức lực còn lại nhìn thẳng vào mặt cậu nhóc Cố tìm kiếm một điểm tựa cuối cùng Nhưng vẫn không có gì khá hơn Chevy vẫn nhìn Nim theo kiểu đó Lạnh lùng, băng giá Và xen chút hứng thú tò mò Như bị rụt đến giới hạn của sự chịu đựng Nim đứng bật dậy toàn chạy ra khỏi phòng Nhưng đến ngang giường của Chevin Thì tay cô bé bị níu lại Tối rồi, bạn định đi đâu? Chevy không nhìn Nim nhưng vẫn hỏi Cơn giận dữ càng lúc càng tăng độ Nìm hất mạnh tay cậu nhốc nha Rồi chạy đi Nhưng chẳng những cô bé không bước thêm được bước nào Mà còn bị nắm lại chặt hơn Nim muốn bắt khóc lên Thật to, thật mạnh Thực sự cô bé không thể hiểu nổi Những việc mà chai phi đang làm Có ý định gì nữa Tại sao cứ như trò thàm mồi Rồi bắt bóng thế này chứ Cứ ngỡ là hạnh phúc nằm trong tay Nhưng cuối cùng lại toàn là ảo ảnh Không đi đâu hết Travis lệnh lùng ra lệnh Kem theo đó là một cái lưu thật mạnh Khiến cô bé ngã vào người cậu nhóc Và bị ác quỷ khóa môi ngay tại chỗ Angle ngỡ ngàng trước những gì đang xảy ra Trong người cậu nhóc có cái gì đó bị đạm nát Đau tê tái Còn Nim Qua bất ngờ với những hành động của Travis Cô bé bất động Bơ môi mất cảm giác Nhưng bỗng chốc Một cảm giác tồi hờn len lỏi trong tâm trí Nim thấy mình như đang bị xúc phạm, Chevi luôn làm những gì mà cậu ấy muốn, chẳng bao giờ biết đến cảm nhận của người khác. Nim bắt đầu thấy sợ với cái tình yêu quái quỷ mà Chevi dành cho mình. Nó quá mãnh liệt nhưng cũng đầy gai góc mà cô bé không đủ tự tin bám vào, vì cứ mỗi lần bước đầu một bước thì người lại dỉ máu đẩy đau đớn. Nim nhắm chặt mắt để những giọt nước mắt trào ra mặn chát nơi đầu môi mà cả hai người. Nim và Trevi vẫn đang chạm vào nhau. Angel bấm chặt tay xuống thành giường, đôi mắt dương to cố nén đi nỗi đau khổ, rồi nhanh chóng quay mặt sang phía cửa sổ. Cứ ngỡ là đủ mạnh mẽ để có thể chịu đựng. Ai ngờ. Trevi, cậu đã đi qua giới hạn của mình. Hai phút cho một cái hôn dài đầy những sức cảm phức tạp, Trevi buông nhẹ Nim ra, khuôn mặt cô bé vẫn ướt đẫm vì nước mắt. Có lẽ lúc này cậu nhóc mới nhận thức rõ ràng mình đã gây ra một tổn thương rất lớn cho người mà cậu yêu thương. Bốp, Một cái tát đủ mạnh để khiến chai phải sưng sốt. Phải nói là Nim không thể nào chịu đựng hơn được nữa. Chưa bao giờ cô bé cảm thấy mình bị thiếu tôn trọng như lúc này. Bạn đã làm tôi đau. Nim đưa tay xa hiệu rồi bỏ chạy. Em để lại đằng sau một mối tình Một mình chạy trốn với Đinh Ninh Rằng anh đã phạm lời yêu cuối Tiếc núi lau đi một bóng hình Bây giờ là 10 giờ 30 tối Niêm buông lòng người bước từng bước nhẹ tênh trên vỉa hè Lúc này đây cô bé cũng không biết mình đã đi qua những đâu Và hiện tại mình đang ở đâu Chỉ biết rằng đi bên cạnh mình là nỗi đau khổ và cô đơn chết ngất Đường phố vẫn đông đúc Hình như người ta chẳng bao giờ ngơi nghỉ trên con đường tìm kiếm danh vọng. Nhưng sao không thấy ai đi kiếm tìm tình yêu nhỉ? Nìm tự hỏi ngây ngô rồi cũng mỉm cười một mình. Đứng đối diện với vạch phấn cách cho người đi bộ, bất giác Nìm muốn bước qua bên kia đường. Không thể cứ mãi đi một con đường, phải chọn cho mình càng nhiều lối đi càng tốt. Dòng người nhạt nhòa trong đôi mắt của Nim họ như chìm dần trong những ánh đèn lung linh nhốn nháo của màn đêm. Cột đèn báo hiệu nhảy sang vòng tròn màu xanh dành cho người đi bộ, nhưng Nìm vẫn đứng yên. Đơn giản, vì cô bé đang chìm ngập trong mối suy nghĩ trong đầu. Về Devin, về nhóc banh, về nhãi trúc, về anh trai, về tất cả những con người có mặt trong cuộc đời cô bé, nhưng lại khiến cho Nìm đau khổ. Như một phản xạ tự nhiên không điều kiện, Nim bước xuống lòng đường. Cô bé cảm thấy mệt mỏi, muốn bước đi càng nhanh càng tốt bíp bíp Tiếng còi xe inh ỏi được bấm liên hồi, kèm theo đó là thứ ánh sáng chói lòa phát ra từ mũi xe của chiếc limo mui trần khiến Nim chói mắt. Cô bé sợ hãi, nhưng tất cả hình như đã đi quá mọi sự giải quyết. Và Nim ngã xuống mặt đường. Chương 85: Cô hội ngộ trước mũi xe. Mọi chuyện đã có thể đi theo chiều hướng tồi tệ nếu như chủ nhân của chiếc ô tô đó không kịp thời phanh gấp. Chiếc limousine ngay trước mặt đêm chỉ cách cô bé đúng 20 cm, một thanh niên trẻ tuổi mở cửa chạy xe rồi tiến nhanh tới phía nim. Cô không sao chứ? Đi đứng xa không chú ý gì cả thế? Cô ngã vừa rồi chỉ là do cô bé quá hoảng sợ nên mất thăng bằng khuỵu chân xuống. Nim ngồi dậy, Hướng đôi mắt vẫn còn đầy nỗi sợ hãi nhìn về phía người lạ mặt. Ơ, Nim, sao lại là em? Người thanh niên giật mình, nhanh chóng đỡ Nim dậy rồi bế thốc lên xe. Cô bé vô cùng ngạc nhiên khi anh ta lại biết tên mình, trong khi đây là lần đầu tiên Nim gặp người này. Chiếc xe nhanh chóng lao về phía trước, Nim vẫn chưa hoàng hồn, nên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi đến khi xe dừng lại trước mặt công viên thành phố, Thì Nìm mới đủ can đảm quay sang nhìn người thanh niên lạ Em không sao chứ, em khiến tôi hết hồn Chàng trai quay sang nhìn Niêm, ánh mắt đầy lo lắng Nìm ngơ ngáp Anh ta là ai, anh ta là ai Đó là câu hỏi đang tấn công cái đầu ngây thơ của cô bé Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó, em quên tôi mau đến thế sao Người thanh niên bật cười Nìm lại càng thấy bối rối hơn Chúng ta có cùng nhóm máu đấy Anh ta nháy mắt tinh nghịch với cô bé Nìm mở tròn đôi mắt Rồi thoáng chốc mỉm cười Thì ra là chàng thanh niên cho máu lần trước Lúc đó cô bé đâu có nhìn thấy rõ mặt anh ta Giờ mới nhìn tận diện Không nhớ ra cũng là chuyện bình thường Tại lúc đó anh đeo mũ che gần hết mặt Nên tôi không biết rõ mặt anh Nìm đưa tay chỉ trỏ, nhưng bỗng trước khựng lại Cô bé quên rằng mình đang sử dụng ngôn ngữ của người Câm Mà anh ta thì lại là người bình thường ha ha em cứ mua tay thoải mái, tôi hiểu được mà Tại lúc đó tôi có công chuyện cần phải ngụy trang như thế Em thông cảm Lại thêm một bất ngờ nữa Anh ta hiểu được ngôn ngữ của người Câm Vậy là những dấu hỏi to đùng lại được đặt ra Em có quyền tò mò về tôi Nhưng đây chưa phải lúc Để em biết tôi là ai Trước tiên hãy nói cho tôi biết Ai bắt nạt em Mà khiến em thơ thẩn như người mất hồn suýt nữa dừng đầu mình cho cái mũi xe của tôi vậy Nìm cúi gầm mặt xuống Anh ta đúng là kỳ lạ Cái gì cũng biết hết Cứ như là mật thám vậy Lại sao thế Hay em bị đau ở chỗ nào Nói nhanh để tôi còn đưa viện Đi viện chụp phim Nìm hoảng hốt xua xua tay Ơ không ạ Tôi chỉ bị hoảng sờ một chút thôi Bây giờ thì hết rồi Vậy thì tốt Anh ta lại mỉm cười Đây quả thật là một chàng trai kỳ lạ Có vết óc suy nghĩ cách nào đi chăng nữa Thì Nim cũng không thể giải thích được Những thắc mắc về anh ta Cô bé nhìn chăm chú Về phía người thanh niên cho máu Mặc dù biết như vậy là hơi vô duyên nhưng cũng phải nhìn. Nói thế nào nhỉ? Anh ta đẹp trai. Đúng là anh ta đẹp, nhưng khác hẳn với vẻ đẹp của Angle hay Trevin. Một mái tóc khá dài, dài quá cổ, nhưng được cắt tỉa rất nghệ thuật. Anh ta cũng có đeo bông tai, nhưng nhìn thanh mạnh hơn loại mà Trevi đeo. Cải mũi hôi gồ lên, nhưng khá nam tính, đôi môi thì nhỏ và mạnh như con gái. Đây là điểm duy nhất ở người thanh niên này, khiến Nim ghen tị. Đặc biệt nhất, có lẽ là đôi mắt, vì anh ta cũng có một đôi mắt một mí sống niêm, nhìn đậm chất người Hàn. Tình hình là niêm không thể dùng một từ nào có thể diễn tả chính xác vẻ đẹp của con người này, chỉ có thể nói là đặc biệt và ấn tượng. Nhìn đủ chưa? Anh ta im lặng hồi lâu rồi nở một nụ cười trước cái nhìn chăm chú của cô bé. Và tất nhiên, niêm bối rối quay mặt đi chỗ khác. Làm sao có thể vô duyên đến mức này nhỉ? Cô bé vừa nhăn nhó vừa tự trách mình. Không sao, không sao. Tôi chỉ hơi bất bình thường trước ánh mắt của em khi em nhìn tôi thôi. Mà này, không gặp em mấy ngày mà trông em ốm hơn hẳn đấy. Đang có chuyện không vui phải không? Anh ta đột ngột hỏi thăm, giọng đầy lo lắng. niềm ngơ ngẩn, cách nói chuyện của người này giống như anh ta đã quen niêm từ lâu rồi trong khi đây chỉ là lần thứ hai họ gặp nhau. Hình như em có rất nhiều thắc mắc về tôi thì phải. Anh ta cười cười, để lộ một chút giang khểnh ở phía bên trái. Nhưng thật tiếc, bây giờ đã quá muộn rồi, em phải về với nơi em cần về thôi. Và anh ta khởi động xe, đạp mạnh ga phóng đi, khiến Nim không kịp phản ứng gì. Trời tối lại nổi gió, Không khí lạnh ùa vào mặt khiến tai Nim ù ù. Có lẽ đêm nay lại là một đêm không bình yên. Càng lúc Nim càng có nhiều nghi ngờ về chàng trai lạ mặt này, anh ta giống như một ẩn số mà càng giải càng đi vào bế tắc. Chiếc xe thắng mạnh rồi dừng hẳn trước cổng bệnh viện, Nim lôi hoay mở chốt cửa xe để bước ra, nhưng anh ta đã nhanh chân chạy sang mở dùm cô bé. "Sorry em, tôi không quen với việc lái xe chậm." nên chắc vừa rồi em thấy lạnh. Thôi, vào ngủ sớm đi. Nim bối rối trước những lời nói thân mật của người này, anh ta còn không ngại cầm tay Nim dẫn ra nữa chứ. Đột ngột, phập. Trong khi Nim chưa bình tĩnh được trước những gì mà anh ta đang thể hiện thì cả hai bị làm cho giật mình, suýt văng tim ra ngoài khi một con sao không rõ từ đâu được phóng thẳng về phía họ. Cụ thể hơn là về phía người thanh niên Chỉ thiếu vài mm nữa thôi là sẽ trúng người cậu ta Niêm dùng mình nhìn con dao Nó đang cắm một nhát vào sâu trước mũi của chiếc limo mùi trần Cả hai hoàng hốt quay mặt tìm kiếm chủ nhân của cây phi đao này Và cô bé suýt nữa chết dạ Khi thấy Chevy đang đứng dựa lưng vào thành cổng bệnh viện Nhìn niêm và cậu thanh niên bằng một ánh mắt không thể đáng sợ hơn Trường 86 Cái giá của sự cứng đầu Sau một hồi đôi bên im lặng Trevin đứng hẳn dậy Rồi tiến tới phía hai người đang đứng Vì trời đã quá tối Nên Nim không thấy đôi gương mặt tái nhợt Vì đã đứng ngoài trời lạnh khá lâu Của cậu nhóc Trevin dừng lại trước mặt Nim Đưa tay nắm lấy tay cô bé Cái siết chặt như một sự trách móc trừng phạt Rồi quay sang nhìn người thanh niên Cái này có tài khoản là 10.000 USD Cầm lấy nó để sửa xe Còn bây giờ thì anh có thể đi Mong là sẽ không gặp nhau thêm một lần nào nữa Cậu nhóc rút từ bọc quần ra một cái thể Rồi đưa trước mặt cậu thanh niên Giọng nói đầy uy lực và đáng sợ Nhưng vẫn còn chút lịch sự Nìm bắt đầu toát mồ hôi Những gì mà Travis đang làm Chứng tỏ ác quỷ đang cực kỳ tức giận Có nên nói cảm ơn không nhỉ? Nhưng xin lỗi nhóc nhé, xe của anh không quên xài tiền của người lạ. Anh ta cười cười, dáng điệu ngạc nghệ vô cùng. Rồi ngay sau đó, người thanh niên rút mạnh con dao khỏi mũi xe rồi thả nó xuống đất. Anh chỉ cần thế này thôi. Đúng là kỳ phùng địch thủ, từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng một ai có thể xúc phạm chai vi theo một cách công khai như thế này. Nìm đã cảm nhận được sự run lên vì tức giận qua cái nắm tay của ác quỷ. Nếu không phải vì đang bị thương nặng, thì cậu nhóc đã chiếm cho anh ta tơi bời rồi. Thôi, tôi về nhé em, chúc ngủ ngon. Anh ta mỉm cười vẫy tay chào niêm, rồi leo lên xe đóng cửa lại. Trước khi phóng đi, không quên nháy mắt chào thân ái cậu bạn ác quỷ của chúng ta. Chiếc xe mất hút trong vài giây, Travi vẫn im lặng trong giận dữ. Nìm đứng, mà cảm giác như đang nằm trong tay một quả bom hẹn sửu Nó có thể nổ bất cứ lúc nào Đó là ai? Chà Vy đột ngột quay mặt sang Nim Ờ, đó là Nhưng cô bé cũng không biết nói như thế nào nữa Ngay cả tên tuổi của anh ta mà Nim còn không biết hướng gì Bạn có biết bạn đang khiến tôi ghen không hả? Chà Vy đột ngột quát ẩm lên Khiến Nim giật bắn mình Cũng may lúc này là buổi tối khuya Nên không ai để ý Tôi sẽ giết thằng đó Nìm hoảng hốt nhìn ra vi Cậu ta nói là làm Bây giờ Nìm mới nhận thức được rằng Mình đang khiến cho mọi việc Đi theo chiều hướng tồi tệ Bạn đừng có nổi khủng nữa được không Anh ta không có liên quan gì với tôi hết Chỉ là một người mới quen thôi Nìm cố gắng dỗ dành cơn giận Đang lấy mức báo động của cậu nhóc Bạn buông tay tôi ra Tát tôi một cú đau điếng, rồi bỏ đi và trở về mối một thằng con trai khác. gan bạn cũng lớn quá đó. Chai vì nghiến xăng buộc tội Nim. Nhắc tới chuyện này, Bụng dưng Nim lại thấy giận cậu nhóc ghê cớm. Bao giờ cũng vậy, Chai chỉ biết đến cảm nhận của bản thân, chứ không thèm quan tâm người khác đang nghĩ gì. Như lúc này đây, Chai Vin đang lấy cái khó chịu cho người cậu ta để áp đặt lên Nim. Nói là yêu cô bé, nhưng từ khi yêu Trevin, hạnh phúc đến với Nim thì ngắn ngủi, còn đau khổ thì ngàn khơi. Bỗng rừng cô bé không muốn giải thích gì với cậu nhóc cả. Trevin muốn nghĩ gì thì nghĩ, nghe lời cậu ta quá, để cuối cùng toàn bị ác quỷ bắt nạt. Nim rút tay mình ra khỏi Trevin, rồi bỏ vào trong một mình. Tôi cho bạn 3 giây, nếu bạn không quay lưng lại thì đừng hối hận. Giọng trai về bắt đầu yếu dần, nhưng vẫn đẩy vẻ cương quyết. Nim dừng lại, nhưng lần này cô bé tự nhủ là sẽ không khuất phục nữa. Trần trừ vài giây, rồi Nìm cũng bước tiếp đi mà không thèm quay lại nhìn cậu nhóc. Nhưng cô bé không biết rằng, cái dũng khí chống cự không đúng lúc này đã khiến bản thân phải trải thêm một cái giá khá đắt. Dầm Nim giật mình quay lưng lại, trai vì đã nằm dưới đất. Lần đầu tiên ác quỷ gục ngã trước mặt Nim Cũng là lần đầu tiên Nim thấy rằng trong tất cả mọi hoàn cảnh Số phận đều đã sắp đặt Cô bé phải đi bên cạnh cậu nhóc Nếu không Tất cả sẽ biến thành tai họa Nim vội vàng chạy lại đỡ tre lên Lúc này đây Dưới ánh đèn của bệnh viện hát bào Cô bé hoảng sợ Khi nhìn thấy gương mặt lạnh tanh và xanh nhắt Không còn chút máu của cậu nhóc Bộ đồng phục bệnh nhân đã ướt lạnh Bởi sương đêm Và cái rết đầu mùa của từng cơn gió Chắc hẳn Nìm không biết rằng Cậu nhóc đã trốn y tá và bác sĩ Để chạy xuống đây Đứng trước cổng bệnh viện Chờ Nìm suốt 2 tiếng đồng hồ. Một quãng thời gian quá dài Cho một bệnh nhân bị thương nặng như Trevin Tại sao người nhà lại để bệnh nhân Đứng ngoài trời lâu như thế chứ Vết thương của cậu ta chưa lành Vẫn còn khá sâu và nặng Nếu có biến chứng thì phải làm sao Bác sĩ rộng bực bội sau khi gám xong cho Devin Nim hoang mang tột cùng Ruột gan cứ lộn tung cả lên Cô bé thầm nguyên rủa cái tính tự ái và cứng đầu chết tiệt của mình Lúc nào cũng đem lại rắc rối cho cậu nhóc Tính ra thì đây không phải là lần đầu tiên Devin gặp chuyện Vì cái tính cứng đầu của Nim. Cô bé lo lắng đưa từ giấy trước mặt bác sĩ Thế tình hình bạn ấy sao rồi ạ? có nghiêm trọng không bác sĩ? Cũng may là thể trạng cậu ta mạnh, sức đề kháng cao nên chưa bị gì nghiêm trọng. Nhưng tuyệt đối không nên để chuyện này xảy ra một lần nữa trước khi cậu ta có thể tháo băng. Niêm thở vào nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ, rồi tiến tới giường mà Trevi đang nằm. Đêm đó, Niêm chỉ ngủ như thế phải nhìn cậu nhóc. Cô bé tự thấy nực cười với chính bản thân mình. Từ khi quen Trevi. Cô bé đã biết đây không phải là một thằng con trai bình thường Cậu nhóc lạnh lùng, tàn nhẫn, quái dị và rất mạnh mẽ Nhưng chính Nim đã chấp nhận mọi thứ từ Javi và tình nguyện yêu cậu nhóc Vậy mà không hiểu từ lúc nào Nim bắt đầu có thái độ giận dữ đối với cái lạnh lùng, tàn nhẫn và mạnh mẽ đó Có lẽ trong con đường đi cùng Javi đây là giai đoạn Nim đã chất đường dây Đã đến lúc cần phải chỉnh lại lối đi cho mình cô bé đã quên rằng chính sự lạnh lùng và tàn nhẫn ấy mới khiến mình rung động trước tên con trai kỳ lạ này. nếu không lạnh lùng độc ác thì không còn là Trevin. khi đồng ý yêu một ai đó tức là phải chấp nhận yêu luôn những điều không tốt của họ. đây có thể coi là chân lý mà ai cũng thừa nhận. Nim chưa làm được điều đó thì phải. cô bé thở mạnh một cái rồi nắm chặt lấy tay Trevin. Nhìn gương mặt đẹp với hàng mi dài đầy ma lực Rồi nở một nụ cười buồn Tớ xin lỗi khi đã không yêu cậu một cách tuyệt đối Sáng Một đêm qua trời mưa tầm tã Mưa như sửa trôi những tuổi hồn giận dữ Để ngày mai lại ánh bình minh Làm hồi sinh vạn vật Hồi sinh cả tình yêu ngây dại Của một thời mãnh liệt đầy khát khao vì tỉnh dậy sau lần ngất tối hôm qua Thật tình mà nói Ngay khi nhìn thấy Nim Mà người thanh niên lạ đi về cùng nhau Tim cậu nhóc đã không thể đập đều được nữa Và rồi trước sức lực còn lại Cũng bị Nim phũ phàng quay linh đi Chưa bao giờ ác quỷ thấy mình thiếu sức mạnh đến thế Đột nhiên cậu nhóc thấy tay mình ấm ấm lạ thường Nhìn xuống thì thấy Nim đang nằm ngủ ngon lành Má cô bé áp chật Vào tay David Cậu nhóc cố gắng không động đậy để khỏi khiến Nìm tỉnh giấc. Bỗng chốc ác quỷ mỉm cười, mới đêm qua còn rỗi hờn vùng vằn bỏ đi trước, thế mà bây giờ lại thức cả đêm bên giường bệnh của người ta, rồi lăn ra ngủ khò khò. Con gái thật khó hiểu. Nhưng một cái gì đó, cứ như linh tính mách bảo Trevin có chuyện không hay, cậu nhóc thấy nóng ruột, và cảm giác hình như thân nhiệt của Nìm không bình thường, nó ấm đến mức nóng. Travin hốt hoảng rút tay ra, nhưng Niam vẫn không tỉnh giấc. Cậu nhóc ngồi hẳn dậy, lay lay người cô bé. Nhưng sự trả lời lại lại là cái ngã lăn đùng xuống đất của Nim Sự thật là Niam đã bất tỉnh. Chương 87: Khi người ta yêu thì người ta sẽ. Sau hơn năm tiếng bất tỉnh, cuối cùng Niam cũng mở mắt dậy. Nìm ngước nhìn xung quanh Đây vẫn là phòng bệnh của Javin và Angel. Quay đầu sang bên phải Là cánh cửa phòng bệnh Và sợi dây chuyển nước bị biển Đang nhỏ từng giọt chậm chạp Nối liền với tay niêm. Quay đầu sang bên trái Là khuôn mặt của Javin Nim giật mình Cậu nhóc có vẻ vẫn đang ngủ say Nhưng... Cô bé lồm cầu ngồi dậy Nằm yên đó tiếng Trevi cất lên làm hút hoàng nằm xuống. cô bé cứ tưởng cậu nhóc chưa tỉnh. bằng chứng là mắt Trevi vẫn nhắm nghiền lại. Niem quyết chí ngồi dậy lần nữa. tôi nói mà bạn không nghe sao? lần này thì cậu nhóc mở mắt nghiêng đầu sang nhìn Niem và cho đến lúc này cô bé mới phát hiện ra một sự thật rất trì là khủng hoảng. đó là mình đang nằm trên một cái giường bệnh cùng với Trevin. Nìm bối rối nhìn chầm chầm vào mặt cậu nhóc Hai hàng lông mày nhăn nhăn Môi mím chặt Đừng có nhìn tôi bằng cái khuôn mặt khờ khờ như thế Bạn bị sốt ngất luôn trên tay tôi Cũng may tôi phát hiện kịp thời Nếu không thì bạn không còn nằm được ở đây như thế này đâu Nìm há mồm nuốt từng lời của cậu nhóc Nhưng vấn đề là tại sao Cô bé lại nằm cùng giường Bệnh với Kevin Tại... Tại sao tôi lại nằm cùng giường với bạn thế này? Nìm vừa đỏ mặt vừa thắc mắc Tôi cũng đâu có muốn nằm chung giường bệnh với bạn Nhưng hiện tại phòng vip hết giường rồi Chẳng lẽ cho bạn nằm dưới đất? Suy ra hoặc tôi hoặc Angle phải nhường giường cho bạn Nhưng tôi thà nằm chung với bạn Còn hơn là nằm với cái thằng quỷ sứ ấy Trevin cối hai tay lên đầu nói đều đều Cậu nhóc đang cố lạnh nhạt hết mức có thể Lý do rất đơn giản Vì Trevi vẫn còn giận niềm chuyện tối hôm qua Niềm ngậm ngùi với cái sự thật phũ phàng Mà cậu bạn trai ác quỷ vừa trình bày Chắc tại đêm qua bị nhiễm lạnh Nên dẫn tới sốt Thật không khổ gì bằng đau ốm Người ngậm cứ như bị nghiền nát ra Vừa mệt vừa khó chịu Dù rằng tôi biết bạn khờ Nhưng cũng không tưởng tượng được Bạn lại có thể ngốc đến mức độ đó Nìm ngờ ngáp với lời nhận xét như sấm đánh ngang tay của Trevin Việc bạn bỏ đi tối hôm qua khiến tôi giận kinh khủng Này nhé tôi đã muốn im lặng không nhắc đến chuyện đó nữa nhưng bây giờ bạn nói thì tôi cũng thẳng thắn luôn Chính tôi mới là người giận bạn chứ. Tôi không thể hiểu vì sao bạn có thể khiến tôi đau lòng đến mức đó Rõ ràng là bạn cố ý mà Nìm sau một đời im re cũng bực bội trình bày quan điểm của mình Chỉ số y của bạn đúng là quá khiêm tốn Vì sao bạn có thể nghĩ nhóc banh là con tôi nhỉ? Chai vì cũng bắt đầu lên cơn Cái đó chính bạn thừa nhận Mắc mớ gì nói tôi ngốc chứ? Sự thật thì tôi cũng đã thiết tha Mong nó là con ruột của mình Vì vốn sĩ ông già chẳng yêu thương gì thằng nhỏ cả Nhưng mà tôi biết làm sao hơn Khi dòng máu nó mang trong mình không phải của tôi Đã có lúc tôi ngu ngốc đến mức đi thử ADN Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Travis hạ giọng, cưng mặt toáng buồn. Nìm ngơ ngẩn, thế là thằng nhóc không phải con của Travis thật. Nhưng đột nhiên trong tâm trí cô bé lại rộn lên một suy nghĩ. Cậu nhóc vừa mới nói, đã từng đi xử Aiden tức là dựa Travis và Nhã Trúc đã xảy ra cái quan hệ đó nên cậu ta mới có ý định như vậy. Nim tối sầm mặt lại. Nói như bạn, có nghĩa là... Nim đau khổ nhìn Trevin. Lại nghĩ lung tung, bạn là người con gái đầu tiên tôi từng hôn đó. Lúc trước khi thích nhã chút, một cái nắm tay tôi còn chưa làm. Trevin co có trước cái ánh nhìn như buộc tội của Nìm. Thêm một phát hiện thú vị nữa, lần này thì mặt Nim tươi tỉnh hẳn ra. Nhưng vì sĩ diện, nên cô bé vẫn cố tỏ bé lạnh lùng. Tôi khờ, nhưng không ngốc đến mức tin những gì bạn vừa nói. Thế đêm qua, ai ngồi yên cho nhãi trúc ôm chầm lấy vậy hả? Đúng là cô ta ôm tôi, và tôi không đẩy ra. Nhưng lúc đó bạn nên thấy được rằng, đó là một cái ôm không có cảm xúc. Tôi đâu có phản ứng gì, chỉ là một mình cô ta chủ động. Bạn nghĩ đi, giữa việc đẩy ra và việc ngồi yên coi như người ta không tồn tại, thì cái nào lạnh nhạt hơn? Nếu đẩy ra... Thì con có thể hiện được cảm xúc Ít nhất là sự không thích thú Nhưng ngồi yên và vô cảm Thì con tàn nhẫn hơn Chắc chẳng bao giờ tôi hợp bạn Mà thiếu cảm xúc Nên bạn không thấm được sự lạnh lẽo này Lần này thì Niêm ngạc nhiên thật sự Đúng là cô bé chưa hiểu hết được Trevin Con người của ác quỷ Cần được khám phá Ở những khía kịch đặc biệt hơn Chứ không thể tầm thường như bao kẻ khác Cương mặt Niêm đã bắt đầu đỏ ứng lên Cho đến bây giờ, tôi cũng không hiểu sao lại đi thích một con nhỏ khờ như bạn mà vì sao tôi phải giải thích những điều này với bạn làm gì nhỉ? Tra cảm càm dàm, rồi quay đầu sang phía ngược lại. Nim tủm tỉm cười. Sao lúc này nhìn tra viên dễ thương thế không biết? Vậy là cô bé cứ nằm yên như vậy và nhìn cậu nhóc nhìn cây sáng vẻ hờn dũ hiếm có của áp quỷ mà Nim thấy vui vui trong lòng. Hóa ra Javin thương cô bé nhiều hơn cô bé từng nghĩ chắc Chắc những người quen của Nim và Javin Khi chứng kiến cuộc nói chuyện này Sẽ vô cùng ngạc nhiên Vì từ nay đến giờ Họ nói chuyện một cách cực kỳ khác thường Javin thì chẳng còn sự lạnh lùng ít nói Mà thay vào đó là lối cãi cọ an thua Và sự biểu hiện cảm xúc thẳng thường không dấu giếm Còn Nim Từ trước đến nay vốn hiền lành rụt rè Sợ Javin hơn sợ cọp Thì giờ lại cương cổ cãi đôm đốt vào mặt cậu nhóc. Thế đây, khi yêu người ta hay thay đổi theo chiều hướng ngược lại. Nhưng tôi nói trước, bạn chuẩn bị tinh thần đi hốt xác thằng con trai tối qua đưa bạn về đi. Trai vì đột ngột quay lưng lại nhìn Niêm phán một câu nổi da gà. Nụ cười trên mặt nim tắt ngúm, thay vào đó là sự lo lắng tột độ. Vốn dĩ cô bé định giấu đi chuyện mình và người thanh niên lạ mặt đã cho máu Trevin Cũng như vì cô Vì không muốn cả hai người phải hàm ơn Nhưng bây giờ thì Bạn bình tĩnh đi Thật ra Thật ra anh ấy Anh ấy ư Trevi được ánh mắt sắc lẻm Ánh lên sự ghen tuông tột độ nhìn nim Ờ Thì Anh ta là người đã... Nìm chưa kịp nói hết câu thì nhã chúc không biết từ đâu bay thẳng vào phòng hết toán lên. Hai người đang làm cái trò gì thế hả? Trường 88 Quỷ nữ và thiên thần Nìm giật bắn mình suýt nữa cua tay đụng phải Tray còn cậu nhóc thì vẫn nằm im hối hai tay lên đầu đưa ánh mắt thả nhiên nhìn cô dì ghẻ đáng yêu của mình. Nếu có thể phí tình trạng nhãi trúc bây giờ với một ảnh một con động vật nào đó, thì tác giả gợi ý mọi người nên tưởng tượng đến một con lợn đang bị trọc tiết. Sự thật là, hai mắt cô dì ghế trọn tròn lên, lòng sồng sọc, cái môi miếm chặt tưởng như có thể bật ra máu. Hai bàn tay nắm chặt lại, run dữ dội, cứ như bị động đất. Khuôn mặt biến thiên từ đỏ, vàng, da cam đến lục, lam, chàm, tím, và cuối cùng thì trắng bạch. Hai... Khổ thân, cái cụm từ hai người mà cô ta cũng không nói ra được Cứ lắp bắp mãi, giận đến mức đó là cùng Bây giờ là 10 giờ sáng, tôi nhớ là cô không có việc gì để tới đây vào giờ này Chai ôn tồn Cậu... Cậu... Tốt nhất là biến khỏi mắt tôi trước khi khiến tôi bực mình với sự cà lăm của cô Chai Vy nhanh nhanh mặt Thái Trình Kha, cậu muốn tôi đứt mạch máu mà chết hả? Nếu cô muốn chết, thì tôi không cản. a à... Nhạy chú hết toán lên, với cường độ mạnh đến mức có thể làm tất cả lớp kính trong phòng phải sung dinh. Niềm nhăn nhó nhìn trai viên, rồi nhìn sang cô dì ghệ đang mất dần sự bình tĩnh. Hình như có ai đó vừa bị tấn công phải không? Tôi đi đằng xa lại nghe thấy tiếng la thất thanh. Angle lo lắng vừa mở cửa phòng, vừa hỏi, khiến cả im và Jerry bật cười. Cậu mới nói cái gì đó? Nhãi chút đôi, đôi mắt hình quạt đại bác nhìn cô Cậu nhóc biết, mình đụng phải ổ kiến lửa, đành mỉm cười lấy cảm tình, rồi cũng bắt Lan đi nhanh về phía giường bệnh. Cô kia, tại vì sao cô lại nằm chung giường với con của tôi? Cái từ con của tôi Phát ra từ miệng nhãi trúc Khiến cho tất cả mọi người trong phòng sườn gai ốc Travis cũng không ngoại lệ ơ Cô cứ bình tĩnh Đây là sự bất đắc dĩ mà thôi Vì giường bệnh đã hết Nên tạm thời tôi phải nằm ở đây Nim hô tay giải thích Nhưng cô bé quên mất rằng nhã trúc không giống như Travis Có thể hiểu được những lời nói Từ mấy cái đưa tay đưa chân của Nim Nim bảo cô im đi Đừng khiến bạn ấy bực mình vì sự ồn ào do cô gây ra vì dịch lại Cả niềm lẫn nhã chúc trượn tròn mắt Niềm bực bội nhìn cậu nhóc Ý trách móc Lần nào Chevy cũng dịch sai hoàn toàn so với bản gốc Cô... Càng lúc gan cô càng to rồi đấy Cô muốn chết phải không Nhã chúc trù chú chéo Đôi mắt được đánh kẻ sắc nét Càng trợn ngược lên Nhìn vô cùng đáng sợ Thôi đi chúc Đây là bệnh viện, cháu đừng có làm ồn như thế Lúc này cháu đang mất bình tĩnh Nên về nhà đi Chiều trở vào cũng được Bác làm từ nãy đến giờ im lặng Cũng không chịu nổi cái giọng sắc như dao của nhãi trúc Nên bác đành lên tiếng Mấy người Mấy người được lắm Cô dì bực bội Xách túi lên vai rồi bỏ ra ngoài Nếu người ta đặt ra câu hỏi Là hãy cho biết điểm chung Giữa Tra Vin và Nhã trúc Thì đáp án sẽ là Cả hai đều có máu hoạn thư Nhưng hình như cô xì ghẻ nặng hơn Nhã trúc bỏ đi Để lại suy im áng cho căn phòng Trevi vẫn cối hai tay lên đầu Không nói không rằng cổ thì chốc chốc vẫn lén nhìn nim Bằng một ánh mắt kỳ lạ Nở một nụ cười mỉm Riêng cô bé Vẫn còn mãi đuổi theo những suy nghĩ Về cuộc nói chuyện hồi nãy giữa mình với Trevin Nhưng cả hai không ngờ rằng chẳng bao lâu nữa nguy hiểm sẽ cận kề. Chiều, Nim hiện tại đã khỏe mạnh hoàn toàn, cô bé cũng thoát được cái kiếp nạn phải nằm chung giường với Kevin và bị cậu nhóc cảm giảm chuyện đêm qua. "Tôi muốn đi ra ngoài." Kevin cầm chặt tay Nim ra lệnh. "Nhưng bác sĩ Tôi bảo đi là phải đi." Kevin nói lớn. Như đã trình bày, chả bao giờ niêm thắng được cậu nhóc Vậy là cô bé đành bấm bụng dẫn Travis ra ngoài sân sau của bệnh viện Ít ra ở đó không khí khá trong lành, yên tĩnh và có nhiều hoa Thế là hai cô cậu đi ra phía sân sau Hai người đi song song Nhưng cậu nhóc vẫn nắm chặt tay cô bé không chịu buông Hình như mỗi lần hai người đi chung Travis vẫn luôn làm như thế Cứ như là cậu nhóc sợ mình để tuột mất niêm vậy Bạn cầm tay tôi như thế hoài, không thấy mỏi sao? Nìm thắc mắc quay lui hỏi. Không hỏi, đi đi. Nìm sụ mặt lại bước tiếp, miệng thầm nguyên rủa của bạn trai càng lúc càng khó ưa của mình. Dừng lại ở một chiếc ghế đá cạnh mối buồn hoa, Nim thích thú khi phát hiện ra không gian ở đây cũng khá giống sân sau của trường mình. Đột nhiên như nhớ ra điều gì, niêm nhìn Trevi vừa cười vừa nói. Này, hôm bữa vào phòng bạn, tôi đã thấy bức tranh treo phía trên giường. Chai vì thoáng ngạc nhiên trước những gì Nìm nói, cậu nhóc bối suối vài giây rồi lấy lại bình tĩnh. Bạn đã đi quá giới hạn rồi đó, ai cho phép bạn đụng chạm vào đồ đạc trong phòng tôi hả? Bỗng dưng Nìm thấy cơm tự ái uột vào người, chính cậu nhóc nhờ và Nìm về nhà lấy đồ, bây giờ lại còn lên giọng trách móc. Nìm còn chưa hỏi tội cậu ta dám chúc lén ảnh mình Thế mà bây giờ Cô bé phùng phẳng giật tay mình ra rồi ngồi xuống ghế đá Khuôn mặt đầy vẻ giận dỗi Cha Vin cũng bình thản ngồi xuống bên cạnh Mắt ngước nhìn lên trời xanh Cảm giác khi có người ngồi bên cạnh mới tuyệt vời làm sao Không còn cô đơn, không còn lẻ loi, cũng không còn lạnh giá 5 phút, 10 phút Cả hai vẫn im lặng Đúng hơn là Nìm vẫn còn giận nên không thèm đả động gì cậu nhóc. Hai tay cô bé phòng ra trước ngực, dựa vào thành kế rồi nhìn thẳng về phía mấy chỗ hoa, trong lòng đầy oán trách kẻ ngồi bên cạnh. Nhiều khi cô bé không hiểu, từ lúc nào mình có thể hờn dỗi và giận ra như thế. Lúc trước Nìm rất ít khi nổi giận với ai, lúc nào cũng cố nhường nhịn cho qua. Nhưng từ khi quen tra Vin, cô bé phát hiện ra rằng càng lúc mình càng thay đổi, ít ra là mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn. đưa di động đây. cuối cùng Trevin cũng phải cất tiếng trước. Nim nhìn sang cậu nhóc, nhíu mày rồi cũng lôi trong bao quần cái điện thoại rồi đưa cho Trevin. mặt vẫn tỏ ý giận dỗi khiến Trevin phải bụm miệng cười. dù ra vẻ không để ý nhưng chốc chốc Niam vẫn liếc mắt sang nhìn Trevin. cô bé đang cố gắng hiểu những việc mà Trevin đang làm với cái di động của mình. Một lát sau, xích qua đây, nhanh. Travis lại ra lệnh. Lần này thì nim thật sự nổi khùng, tay đã bắt đầu có mấy lần khói thoát ra. Tuy rất giận, nhưng không hiểu sao nim vẫn làm theo lời cậu nhóc là ngồi xích lại. Chắc có lẽ là do bị Travis áp đặt trong thời gian quá lâu, nên bây giờ dù nhận thức đã tỉnh, nhưng ý thức vẫn còn khá mơ hồ, nên chưa thể điều khiển được hành động. Sau khi hoàn thành xong chỉ thị của Trevin, Nim dự định sẽ quay sang phía cậu nhóc để mắng một trận tơi tả vì cái tội hay bắt nạt mình. Nhưng có nằm mơ Nim cũng không ngờ được những chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Một cái kiss vào má ngay khi Nim vừa quay mặt sang phía Trevin. Tệ hại hơn là trọn cảnh nỗ hôn đã được Trevin thu hết vào di động của Nim bằng một thao tác chụp ảnh rất nhanh chóng. Có vẻ cậu nhóc đoán được Nìm sẽ làm gì Nên mới nhân cơ hội Trong khi cô bé vẫn còn ngơ ngác Và mất tinh thần Vì sự tấn công trực diện Chớp nhoáng của Chevin Thì ác quỷ đã kịp thời save tấm ảnh Rồi cất di động vào túi áo Đó là sự trừng phạt Cho sự giận dỗi con nít của bạn Chevin đứng dậy Nói đều đều Nhưng mặt vẫn không giấu được nụ cười Bây giờ Nìm mới tá hỏa nhận thức được Mức độ nghiêm trọng của sự việc vừa xảy ra Định níu tay Travis để đòi lại cái di động Nhưng cậu nhóc đã đi về phía trước Cách nhìn một khoảng khá xa Cô bé vội vàng chạy theo Lòng thăm nguyên ruột cái tính hay tin người của mình Chỉ còn vài mét nữa Là nêm đuổi kịp cậu bạn trai tinh quái của mình Không hiểu sao Travis đang bị thương mà đi nhanh quá Chắc là vì cậu ta cao Nên chân dài hơn suy ra bước xa hơn Sắp đuổi kịp rồi Nim vừa nghĩ như thế Vừa hí hưởng chạy theo Nhưng một cụ tấn công bất ngờ phía sau lưng Khiến Nim thấy trời đất như tối sầm lại Vô hình Trong mơ hồ Cô bé nhìn thấy Kevin Đang một mình phía trước Người bước đi để tôi lại một mình Tháng ngày hạnh phúc trượt buồn tanh Ngỡ rằng tình sẽ không xa cách Ngoảnh mặt quay lưng giấc mọc lành Trường 89, mặt nạ quỷ Ủa, mới nghe tiếng bước chân của con nhỏ đây mà Sao rồi im áng thế nhỉ Trang viên thắc mắc rồi vội dừng lại quay lưng nhìn Nhưng trong tầm mắt của cậu nhóc lúc này Chỉ là một không gian vắng tanh Nìm đã hoàn toàn biến mất Trang viên dừng hẳn rồi bước theo hướng ngược lại Trong lòng trượt dâng lên một nỗi lo lắng tột độ Con nhỏ không bao giờ bỏ đi được Tính nó không phải thế. Trên viên vừa lầm bồng trong miệng, vừa bước từng bước tìm kiếm bóng hình của Nim. Đôi mắt sậm dài rung lên, phát ra những ánh nhìn đầy hoang mang. Và cậu nhóc hượng lại khi nhìn thấy sợi dây chuyền của Nim đang vương lại trên hàng cỏ dưới chân. Trên viên cúi người xuống nhặt lên, nhìn sợi dây chuyền với đôi mắt chăm chú. Sở dĩ cậu nhóc biết đây là đầu trang sức của Nim, Phi đã có lần nhìn thấy cô bé đeo khi đút cháo cho mình ăn Vài giây sau Mẹ kiếp, con nhỏ có chuyện rồi Cha viên đứng bật dậy rồi chạy thật nhanh về phía sãy nhà sau của bệnh viện Chưa bao giờ ác quỷ lâm vào tình trạng hoảng sợ như lúc này Những hình ảnh của một thời quá khứ kinh hoàng lại ùa về trong tâm trí Mẹ ơi, mẹ ơi, ba ơi đừng bắt mẹ đi Ba ơi đừng giết mẹ của con Mẹ Và rồi cậu nhóc ôm đầu bực tức Cơn đau thể xác đang chuỗi dậy Nhưng vẫn không nhức nhối Bằng cơn đau tinh thần Những ám ảnh xa xưa lại khiến Travis hoang mang Về cô bạn gái đáng thương của mình Travis có linh tính rằng Nếu chậm chân Mình sẽ mất niềm mãi mãi Nìm lờ mờ tỉnh dậy Trong trạng thái êm toàn thân Cô bé không biết mình đang ở đâu Chỉ thấy rất lạnh, cảm giác như bị treo leo trên đỉnh núi. Cú đánh sau đầu vẫn khiến Nìm choáng váng, đôi mắt cô bé dần dần hé mở. Và đập vào đôi mắt của Nìm ngay bây giờ chính là gương mặt của Nhã trúc. Cô ta đang chăm chú nhìn Nìm với sự thích thú thể hiện rõ. Mày tỉnh rồi à? Một nụ cười mỉa mai được phát ra từ miệng của cô dì ghẻ. Nìm vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ. Theo phản xạ tự nhiên, cô bé cựa mình nhưng sao thấy toàn thân cứng đờ ra, tay chân cũng không động đậy được. Nìm hốt hoảng nhìn lại mình thì suýt ngất khi thấy cả cơ thể cô bé đang bị trói chặt vào một cây cột bằng gỗ, bán kính nhỏ nhưng khá dài. Cây cột này lại được cuốn chặt vào lan can của sân thượng bệnh viện. Từ chỗ nìm đang đứng đến mặt đất dưới kia, tệ lắm cũng phải 8 tầng lầu. Cô bé run lập cập khi lỡ đôi mắt nhìn xuống dưới, mọi thứ cứ như xoáy vào mắt niêm khiến cô bé chóng mặt. Chỉ cần một cái cát dây và một cú sô nhẹ cũng đủ để niêm rơi xuống dưới đó. Đúng là ông trời giúp tao xử mày, đã bao nhiêu lần tao cảnh cáo mày là đụng, đừng đụng vào bất cứ thứ gì của nhã trúc này, nếu không thì sẽ phải chết rất thê thảm. Không ngờ điều đó tới nhanh như vậy. Nhã Trúc vừa nhìn Nìm cười khoai trá Mái tóc uốn xuân của cô ta tung bay trong gió Che khuất gần hết khuôn mặt Trông Nhã Trúc lúc này không khác gì một con quỷ dữ. Nìm lạnh sống lưng Cô nằm mơ cô bé cũng không ngờ rằng Nhã Trúc lại có thể ác đến mức này Cô bé vừa run vừa sợ Môi tái nhợt Đôi mắt nhìn về phía con người đang đứng trước mặt mình Nỗi kinh hoàng thoát bùng lên Chẳng lẽ cuộc đời mình Lại chấm dứt theo cách như thế này sao Tính đến bây giờ Đã là dãy thứ 10 mà Trevin đi tìm Cậu nhóc lục tung tất cả các phòng bệnh Các nhà kho Các khu nội trú trong bệnh viện Thậm chí là cả toilet Nhưng không hề thấy tăm hơi cuốn niêm Những vết thương trên cơ thể Lại nhức nhối Khiến đôi chân Trevin ngày một chậm lại Sự di chuyển trên tay cậu nhóc bị hâm nóng bởi hơi nhiệt tỏa ra từ người cậu, mồ hôi đã ướt đẫm áo. Chốc chốc cậu nhóc lại phải tựa tay vào tường để tránh sự choáng váng vì mệt mỏi. Trời càng lúc càng tối, bóng đen sắp phủ màu nơi đây. "Này, hồi nãy lúc từ sân thượng xuống, tôi thấy có chuyện kỳ lắm." "Bà thấy lúc nào chả có chuyện kỳ." "Tôi nói thật đó." Lúc tôi đi xuống cầu thang, tôi thấy có hai, ba người mặt mày hung dữ vác trên vai một cái túi đổ dài thiệt dài, nhìn cung cỡ bằng bà đó. Tôi thấy lạ, nhưng cũng không dám hỏi. Ban đầu tôi còn tưởng mấy ông sửa chữa gì đó trên sân thượng nên đem xuống cụ theo, nhưng càng nghĩ tôi càng thấy lạ. tôi đi bà, phận mình làm lao công thì lo làm cho xong việc đi, tò mò mấy cái chuyện đó làm gì, coi mà đem đống đồ này đi giặt cho rồi. Cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ lao công trong bệnh viện đã khiến cho Kevin đang chống tay dựa vào tường phải bật thẳng dậy. Cậu nhóc nhíu hai hàng lông mày rồi nghe lập tức chạy tới thang máy. Nhưng xui xẻo lại nối tiếp xui xẻo, thang máy đã bị hỏng. Kevin bực bội đấm mạnh tay vào thành cửa thang máy rồi bấm bụng đi theo lối cầu thang bộ. Trời càng lúc càng phủ bóng đêm. Trên cao có một con người đang tựa đầu vào cửa, mỉm cười. Nhã trúc vẫn đứng đó, nhìn Niêm cười sung sướng. Còn cô bé thì vẫn run sợ, Nim cố không nhìn xuống dưới kia để tránh mất bình tĩnh. Nhưng trời càng lúc càng tối, mọi thứ dần dần mờ nhạt trong đôi mắt cô bé. Gió thổi từng luồng mạnh xuyên qua lớp áo mỏng manh của Nim thấm vào từng thứ thịt, khiến cô bé lạnh buốt. Mọi hành động bất cần của Niêm lúc này. Đều có thể khiến nhãi trúc nổi khủng lên Nên cô bé cố gắng im lặng và giữ bình tĩnh hết sức có thể Ồ, oh, ở đây có kéo sẵn luôn nè Nhãi trúc hết toán lên Rồi chỉ tay về phía trước cái con ở đằng kia Trên đó đã đa sẵn một cái kéo dài màu đỏ Nìm nhìn theo rồi trợn mắt sợ hãi Cô ta muốn làm gì đây?